Thời điểm ba người nói chuyện với nhau, đã trao đổi tin tức. Và lúc này, bốn tiểu tổ của trục yêu minh cũng chạy tới. Bọn hắn đều im ắng, phân biệt tới gần hàng đá. Hạc sư huynh phi thân tiến lên, lật túi chứ vật, vậy mà có 512 trận kỳ nho nhỏ bay ra. Hắn thuận ngón tay chỉ, mấy hơi sau, đã bày ra một trận pháp ở cửa động. Lợi hại Phương Hành dùng ngoài kỳ ý dò xét động tính bên này, cũng âm thầm thật đỡi. Phát hiện ba bị khách quý kia quả thực có chút bất phàm. Bố trí xuống trận pháp không khó, ngay cả hắn cũng không thể tiện tay bố trí xuống một đại trận bình thường, nhưng thiếu niên kia lại tiện tay bố trí ba tầng đại trận, cũng chính là 512 trận kỳ, thậm chí ngay cả thời gian suy tính cũng không có. Cái này liền hiện độ tạo nghệ trận pháp kinh người, dù sao trận pháp mỗi một mỗi một tầng thời gian suy tính sẽ phức tạp gấp 8 lần. Người này tiện tay bố trí xuống trận pháp tam truyền Còn đã trình độ trận pháp huyền ảo không tính là quá sâu Nhưng mấu chốt ở chỗ Hai chữ lập tức Trong nghe mắt tính ra phương vị Của 512 trận kỳ Đây là công lực sâu như thế nào chứ Đơn giản mà nói Tạo nghệ trận pháp của người này Đã mạnh nhất và phương hành tiếp xúc qua Sau khi bố trí trận pháp ở cửa động Người bày trận đánh vào một đạo linh quang 512 trận kỳ cùng theo vận chuyển Theo trận kỳ truyền động liền có một lực hút cường đại từ trong trận pháp hiện ra, chỉ nghe trong hang đá cắt bay đá chảy, hòa diễm một cửa động càng lúc càng mạnh mẽ. Sau nửa ngày, bỗng nhiên ánh lửa đại thịnh, lại có một ánh lửa giống như là long nhãn bay ra, tựa như là non đóm phơi phới ở trên không trung, bồng bềnh đắp đé. nhật được giống như là mặt trời. Hòa trùng mạnh như vậy, vận khí không thể. Đại trận tam chuyển, phòng ấn. Hạc Sư huynh thấy được hòa trùng cũng có chút mừng rỡ, nhanh chóng bắt bắt tốc quick. 512 trận kỳ lập tức bày múa linh quang lấp ló, bao bọc hoàn trùng ở trong đó. Hoài trùng kia chính kinh, ở trong trận pháp tà xung hữu đột, giống như là muốn chạy trốn. Tuy 512 trận kỳ vây nó ở bên trong, linh lực đầy đủ, nhưng sự tình ngoài ý muốn xuất hiện, hòa được ở trên hòa trùng quá mạnh mẽ Sau khi 512 trận kỳ bao trùm nó, về mà ần ần có một khe hách truyền ra, trận kỳ lại không chịu nổi nhiệt lực. Tốt phòng chất còn vượt qua ta dự đoán. Hạc Sư Huyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tu vi phóng thích mạnh nhiệt ra sức áp chế hòa trùng phản khác Hạc Sư Huyên, ta đến giúp ngươi. Một năm từ khác thấy vậy, vội vàng hết lớn, tế ra hộp ngọc, ở trong hộp tuôn ra hơi nước màu trắng, cũng ở trên không hòa trùng hóa thành một đóa hoa vân màu trắng, dưới đám mây bao phủ, sương khí sát lạnh đóng băng hư không. ở dưới sương khí áp chế. Hòa diễm trên hòa trùng dần dần có vẻ yếu ớt, nhiệt độ xung quanh cũng đang hạ thấp. Thậm chí ngay cả biên giới xích cốc cũng có dấu hiệu kết dương. Nhưng không chờ ba vị khách quý vui vẻ, hòa trùng nhẹ nhàng lay động, phía trên yêu khí phóng ra. Trong thời gian ngắn, hòa diễm lại phóng đại. Oanh một tiếng, hạt du huynh không chế 512 trận kỳ chừng hơn phân nửa dấy lên hòa diễm, mây trắng ở giữa không trung phóng thích ra vô thượng vô số sương khí, lại bốc hơi lên rất nhiều hơi nước màu trắng. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại Đáng chết Yêu tính còn sót lại của yêu kiêm cái sống lại Vậy mà tình nguyện tự hủy Không cùng nguyện chúng ta hăng phục Hạc sư huynh phấn nộ kêu lớn Hồng sư bội Trong đường thiên la cầm cùng ấy Nữ từ khét hợt đầu Véo ra một ngón tay bắt quyết Sau đó bàn tay nhẹ nhàng đưa ra sau đầu Động tác lừa đạn kia Lại khiến cho thần thức quanh người nàng thu vào Ở dưới nguyệt như ý của phương hành nhìn quét Lập tức thấy rõ hình dạng rõ ràng là một nữ tử mặc váy đỏ, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, sau đầu lại không cài châm mà dùng một cái khăn gấm cột tóc. Chỉ nhìn một cái, lại khiến cho tâm của Phương Hành hơi động, mơ hồ cảm giác khi tức trên người nữ tử kia có chút quen thuộc. Còn chưa cần tạm suy nghĩ, nữ tử kia lại bắt song pháp ấn, sau đó bàn tay chang nõn kéo khăn gấm đi, mái tóc đen mất đi chói buộc, lập tức tàn ra ở trên không trung, một màn tuyệt mỹ kia thật khiến cho người mê mẩn. Nữ tử giương tay. Tế khăn gấm về phía không trung, lại đón gió biển lớn, bao họp bao tứ hỏa trùng. Oanh một tiếng, cái khăn tay kia, cậu thêm xương mù và trận kỳ còn xoát lại, cùng nhau bao vây, hóa thành một quả cầu màu trắng. Quả cầu kia trôi nổi giữa không trung, dấu khí hỏa diễm, nhưng vẫn có thể thấy được ở bên trong có lực lượng xung kích mạnh nhiệt, như là hỏa trùng kia vẫn đang không ngừng phóng ra lực lượng kinh người, nhưng bị khăn gấm cưỡng ép bao phủ. Chưa có đều lúc này, phù văn ở trên khăn gấm dần dần thoáng hiện càng lúc càng sáng. nữ tử kia mở miệng, than thanh âm có chút cấp bách. thần tính của hòa trùng quá mạnh mẽ, khăn gấm của ta cũng trong đã không được bao lâu. ánh mắt của hạc du hinh lạnh lạnh, thở hổn hển mấy hơi, âm thanh lạnh lùng nói: hòa trùng này, bất quá là một tia thần tính của yêu tiên kia mà thôi, ngay cả một phần vạn lực lượng cũng chưa tới, chẳng lẽ tập hợp lực lượng của ba người chúng ta cũng không hàng phục được nó sao? Chê cười, dù thần hồn của yêu tiên kia sống lại, hôm nay ta cũng phải luyện hóa nó không Sư Bội, Lá Sư Đệ Ba người chúng ta đồng loạt ra tay áp chế nó Hai người khác đáp ứng Như nổi lên ngạo ý ngang nhìn ra tay, muốn mạnh mẽ chân áp hòa trùng Bốn vị tiểu tổ của trục yêu mình thấy vậy Hơi do dự, cuối cùng đi lên Muốn thúc dục, linh dực, trợ giúp Chân áp hòa trùng Nhưng hạt Sư Huynh thế vậy, lại quát một tiếng cút ngay Các người không hiểu thuộc tính của khăn gấm Muốn nhớ loạn thần phủ bên trong sao Sắc mặt của ba tiểu tổ Ngượng ngùng thu tay lại Thối lùi đến một bên Lăng tiểu tổ lăng tiêu tiêu Là người thông minh Không có tiến lên đụng cây đinh mà ánh mắt trầm tĩnh như suy nghĩ cái gì Qua nửa ngày mới lên tiếng nói Ba vị sư huynh sư tỷ, Tiểu muội có chủ ý Lực lượng của hòa trùng cái quá mạnh mẽ Khó có thể trận áp Không bằng đưa pháp truyền tới Mượn nhờ trận nguyên trên pháp truyền thông ân đó Lời vừa nói ra Ba vị khách quý hơi suy nghĩ Hạc sư huynh nói Kế này có thể thực hiện chỉ là dùng trận nguyên trên pháp thuyền, chân áp hòa trùng, pháp thuyền xâm như hủy, lăng ra lão tổ các người không có đau lòng sao? lăng tiêu tiêu cười nói, tuy pháp thuyền này là lăng ra lão tổ tự tay luyện chế, nhưng không có là bảo vật quý giá gì, cứ việc dùng. đã như vậy, đa tả. học sư huynh mở miệng, cũng không có nhiều lời nữa. sư huynh khách khí. lăng tiêu tiêu nghe vậy cực kỳ vui mừng, mặt mày mỉm cười, lập tức lấy ra ngọc phù truyền tin. Lệnh đông trường lão điều khiển pháp thuyền tới Trên pháp thuyền có một trận Nguyên ẩn trước lực lượng cường đại Chính là căn bản để pháp thuyền vượt qua lạc nhập đại mạc Nếu dẫn lực lượng kia ra Quả thực có thể vượt nửa bước nguyên anh Khó có thể tưởng tượng ta có một băng ly thần phiên Có thể thoáng áp chế hòa trùng Sau khi dư ra tiểu tổ thối rui Bỗng nhiên mở miệng nói Sau đó lấy ra một thần phiên Phía trên theo một con đi lông màu trắng Trông rất sống động Còn chưa thúc dục Trên lá cờ đã có lãnh ý ung tùm phóng thích Hạc sư huynh thấy thế, không khỏi gật đầu Dư ra tiểu tổ đại hỉ Vung vầy thần viên, ly long hiển hóa ra Bay về phía hòa trùng Vòng quanh bay múa Mặc ra tiểu tổ thấy vậy, cũng cắn răng nói Tao có ba tấm cửu huyền băng phủ Có thể dùng để chân áp hòa trùng Nói xong lấy ra ba tấm phù màu sắc ông ánh vất tay đánh vào trong giữa không trung. Bọn hắn không nguyện để lăng ra đoạt hết danh tiếng cũng muốn thừa cơ hội này kéo tốt quan hệ với ba vị khách quý đến từ thần châu chỉ là người ta dâng pháp thuyền mình lại không có được tuy chiếc pháp thuyền kia là do đông trưởng lão điều khiển nhưng lại là vật lão của lăng gia chỉ có lăng gia tiêu tiêu mới có thể dâng lên bọn hắn không có thượng sách chỉ có thể lấy ra báu bối của mình thôi tiểu đình thấy vậy vừa muốn giao ra yêu đan mình cất giữ nhưng đại do dự nghĩ tới một biện pháp khác kêu lên mấy vị sư huynh ta có một biện pháp Hòa trùng kia khó hẳn như vậy Đơn giản là bởi vì ở bên trong còn xót lại yêu tính Không nguyện bị chúng ta hàng phục Nhưng nếu như là dùng huyết bạch yêu tộc hiến tế Có thể thu lại hay không bao vị khách quý nghe vậy Không khỏi nào nào liếc nhau Cảm giác việc này có thể thực hiện Hạc sư Huỳnh nói Nếu có thì nhanh đi bắt giữ Không câu nệ tu vi, huyết bạch càng tiên khí càng tốt Thôi thiểu đình đại hỷ kêu lên Trên pháp tiền có Chính là tiểu đệ mua lại Bây giờ sẽ đi bắt giữ Dứt lời chắp tay Hóa thành như quang lướt gió Chạy về chỗ phát thuyền Chúng ta lấy ra dị bảo chân tạng Những hòn đã hôn đàn kia Lại thuận nước dông thuyền Ba tiểu tổ lướt nhau Trong ánh mắt đều có chút không cảm lòng Bọn hắn đều nhìn ra Ba vị khách đến từ thần châu kia Thường rất quan trọng hòa trùng Đã tới trình độ quyết tâm hàng phục Ai có thể giúp đỡ được chuyện này Thì không thể nghi ngờ quan hệ sẽ càng thêm thân cận Sau khi tới yêu đình Sẽ được ba vị này chiếu cố, đến lúc đó lấy được chỗ tốt to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà phản ứng của mấy vị khách quý, ý kiến của Thôi Thiểu Đình không thể nghi ngờ là hợp tâm tư của người ta nhất. Nhất là lăng tiêu tiêu, trong đội tâm thầm hận, thầm nghĩ lúc trước mình giận dẫn, dẫn tán tu cái liên thuyền, xác thực là muốn lỡ biệp Thôi Thiểu Đình. Về sau sự tình xác thực, náo không lớn không nhỏ, làm cho nàng cực kỳ hài lòng. Chỉ là ai nghĩ tới, lúc trước mình tiện tay đào lên một cái hố lại để cho họ thôi thuận tay nhận được tiện nghĩ vô luận là thôi tiểu đình kích động chạy về pháp thuyền hay là ba vị khách quý vẫn đang ra sức áp chế hòa trùng hay là ba tiểu tổ thu ở một bên làm hình dáng trung tâm bảo vệ đều không có lưu ý tới ở trong thời khắc cần trương này trên khung trung có một miếng ngọc cổ hình đoan nguyệt lặng yên thu liễm hào quang như lưu yên bày mất mẹ nó đến lúc này còn muốn đánh chú ý tới tiểu hồ ly của ta Hôm nay ta sẽ cho các người chịu không nổi Mà lúc này Phương Hành ngồi ngay ngắn ở trong khoang thuyền Lạnh lùng mở hai mắt Âm hiểm cười cười Hắn hít lạnh một hơi Ở trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết Mặc dù có chút bạo hiểm Nhưng tiểu gia ta Làm Đứng dậy Dặn dò đám tiểu hồ ly Vô luận xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài Sau đó hắn mở cửa Đi ra hành lang Lúc này ngoài cửa bất ngờ có hai lão nô bọc áo xám đứng quanh tay Đông trưởng lão kia Là người tâm tư tỉ mỉ Sau khi đạt được truyền âm Sợ Phương Hành xét thừa cưa đào tàu liền bảo hai lão bộc Theo dõi hắn Trở về Không nên đi lộn xộn. Hai lão bộc áo xám mắt lạnh nhìn Phương Hành Lạnh giọng quát khẽ Ta lộn xộn, Người có thể làm gì Phương Hành nhưng đầu nhìn hai người Muốn chết sao Hai lão bộc áo xám được nghiêm lệnh Sao có thể khách khí với hắn Lập tức ra tay chân áp Oanh một tiếng Hai lão bộc áo xám Một tên là Kim Đan tầng 2, một tên là Kim Đan tầng 3 Đều không để Phương Hành vào mắt Gầm đến một tiếng, liền trực tiếp ra tay muốn chém giết hắn Nhưng không nghĩ tới, cơ hồ ngay khi bọn hắn bấm niệm pháp quyết Trong tay Phương Hành hiện ra một hắc kiếm, thân hình như khói xanh lướt qua Xì một tiếng, Phương Hành rất quả hơn 10 trường Sau đó thân hình đứng lên, cầm cự kiếm tiếp tục đi về phía trước Sau lưng hắn, hai lão nô bộc áo xám kinh ngạc đứng tại chỗ Sau nửa ngày mới ngã xuống, máu tươi chảy ồ ồ ra trên tay bọn họ, đang bắt pháp quyết. Hiện tại phải nhanh. Trên truyền này, lão bộ áo sắm tất cả 12 người, tu vi kim đan tầng 1 đến tầng 5 không đều, nhưng đan tổng bình thường, nhiều nhất là kim đan nhị pháp, ngoài ra còn có đông cường lão, chính là kim đan trung kỳ, thân thể cường hoàn nếu ta muốn giết bọn hắn thì không khó khăn, chỉ là không thể cho bọn hắn cơ hội liên thủ, nếu bộ đọc bọn hắn kéo lại thì sẽ là một triển toái. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Hành thúc dục thần thức Thần hồn cường đại hoàn toàn thể hiện Trên pháp truyền bố trí cấm chế phòng ngừa thần thức rõ xét Tựa như là vài mục, biến phá tàn Mấy hơi sau, tình cảnh trong pháp truyền đều hiền hóa ở trong thần thức Đối với thầy bố trí và tu sĩ ở bên pháp thuyền, Phương hành đều hiểu rõ tại ngực mà chính hắn thì thúc dục liễm tức thuật đến cực hạn Thân hình bị khói xanh bao bọc Ở trong thần thức cảm ứng của các tu sĩ Thì giống như là quỷ mị, không có bóng dáng, tốc độ như gió cơ hồ từng tu sĩ đều khi hắn đến gần ba trường thì mới có thể phát giác được sự hiện hữu quản. nhưng ở dưới khoảng cách như vậy, lại mấy ai có thể tránh được hắn ám sát? kỳ thực đối với kim đan cảnh mà nói, giết người không khó. tu sĩ cảnh giới cao muốn giật sát tu sĩ cảnh giới thấp, bất quá là nhấc tay. nhưng dù sao song phương đều nắm giữ lực lượng cường đại, muốn giết người lặng yên không một tiếng động lại không dễ dàng. dù sao đối thủ yếu hơn mình, nhưng một khi liều mạng phản kháng, cũng sẽ gây ra động tĩnh rất lớn trước đó thôi tiểu đình không dám xuống tay với phương hành chính là bởi vì điểm này hắn tưởng nghĩ đánh thắng phương hành lại không nắm chắc nhiều miêu sát đương nhiên sự tình hắn làm không được không có nghĩa là phương hành không làm được vô danh quyết chuyên vì chấm dứt mà sinh không hoa lệ không đại khí nhưng sẽ tận dụng tất cả được lượng chỉ cần cận thân ngay lập tức ngự sinh tử dùng thần thức sớm xác định vị trí của các lão bộc áo xám lại dùng liễm thức thuật cận thân sau đó dùng thân thể cường hoàng thúc giục hắc kiếm bộc phát ra sát chiêu cường đại mà sắc bén ở dưới đủ loại ưu thế áp đảo đám lão bộc ở trong tay phương hành yếu ớt giống như là con dê pháp thuật pháp bảo thậm chí đan quang của bọn hắn đều không có cơ hội thi triển một đường giết người phương hành đã giết đến tất cả lão bộc áo xám hôm nay chỉ còn đông trưởng lão lúc này hắn đang ở trên tầng cao nhất cần một pháp bàn to lớn khống chế chỉ cần dốt thần thức vào là có thể khống chế pháp thuyền tiến hay là dừng lại, thậm chí còn có thể khống chế phát thuyền phòng ngự hoặc công kích. Lúc này Đông trưởng lão nhanh chóng thúc giục phát thuyền đi tới vị trí lăng tiêu tiêu chỉ định Nhưng đột nhiên nội tâm hắn cảm thấy bất an, lập tức sinh lòng cảnh giác, Chóp mũi như người được mùi máu tanh, cái này làm hắn cả kinh, vội vàng xoay người. Bất ngờ chứng kiến phía dưới ánh trăng một thân ảnh nửa người nửa sương mù màu xanh bao bọc lao về phía mình, dĩ nhiên là người, chứng kiến tướng bảo của người nọ. Đông trường lão hét lớn một tiếng, mặt đầy vẻ giận dữ. Đối phương đến cực nhanh. Ở thời khắc này, hắc kiếm đã sát ở bên người. Mà thời khắc này, Đông trường lão giận tiếng mặt, vậy mà không né không tránh, tùy ý hắc kiếm chém tới. Trong nhèm mắt, Đông trường lão âm thầm thúc giục đàn pháp. Một đạo khí tức màu vàng hiện lên, toàn thân quán nổi lên biến hóa, màu sắc làm ra trở nên ảm đạm, ngưng thực, giống như là đất đá, cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ trầm trọng. Ở quanh người hắn linh lực ảnh hưởng hư không, thậm chí xuất hiện ảo ảnh sơn mạch và cổ tùng xa xưa mà kỳ ảo. Một kiếm toàn lực của phương hành Trả vào mi tâm của Đông Trường Lão, nhưng sự tình quỷ dị xuất hiện trên trán của Đông Trường Lão rõ ràng không có bất kỳ phòng ngự. Nhưng một kiếm này chém lên lại hòa lại hỏa tinh văng khắp nơi, hắc kiếm bị bắn ra ngoài, tựa như là chém đến nham thạch cứng rắn. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên trán của Đông Trường Lão xuất hiện vết chém nhàn nhạt, nhạt, vậy mà không có vết máu nào. Dã tầm giàn trá Vậy mà muốn ám sát lão phu Nhưng người chạm được một ngọn núi sao Đông trường lão đối khám một kích của Phương Hành Miệng quát lạnh Chậm rãi đứng dậy Giống như núi cao Trong người uy áp vô tận <cười> Lão hỗn đàn Rất rắn chắc đấy Phương Hành cầm hắc kiếm nhìn nhìn Lại nhìn đông trường lão Cảm giác có chút kinh ngạc Mặc dù thân thể mình bị thương Lực lượng không đủ Nhưng ngoài một kiếm này Lại bị đối phương đối kháng Cũng có chút ngoài ý muốn hắn cảm giác không phải hắc kiếm không đủ sắc bén mà là vừa rồi đối phương giống như là hóa thành một ngọn núi lớn vậy người này tu sơn pháp trong lòng phương hành hiểu ra con mắt như là tiên trục đánh giá đông trường lão lão đầu người rất chắc chắn nhỉ phương hành cười một tiếng thu hắc kiếm vào sắc mặt đông trường lão lạnh lạnh vừa rồi mình gầm lên giận dữ là cố ý đánh động thị vậy và mấy lão bộc áo sám đáng lẽ đã nghe được mới đúng nhưng bây giờ không có một người chạy tới cộng với mùi máu tươi như ẩn như hiện kia, làm hắn ý thức được. chỉ sợ lúc này những lão bộc áo xám kia đã gặp nạn, trong tâm không khỏi trầm xuống. rõ ràng chỉ là một kim đan sơ kỳ, làm sao có thể giết chết những lão bộc kia? ngay cả tự mình ra tay cũng khó thể yên lặng một không một tiếng động được. chẳng lẽ chiến pháp thiền này Có có đồng bạn của hắn sao? không đúng, pháp thiền này hoàn toàn là trong khống chế của ta, bất luận kẻ nào đi vào pháp thiền đều cần sự đồng ý của ta. Căn bản không có khả năng vụng trộm liền vào Trong lúc nhất thời Đông trường lão tâm niệm xoay chuyển Càng nghĩ càng cảm thấy tán tu cổ quái Nằm xuống cho lão phù Đông trường lão suy nghĩ một vòng liền quyết định Bắt phương hành trước rồi nói sau Đan thành nhất pháp Thì cả đời này Tuyệt đại bộ phận sinh lực đều đặt ở một đảo Cũng không úy kỵ phương hành Nhất là dưới tình huống phương hành cách mình gần như vậy đông trường lão tự nghĩ, Sẽ xẽ như trở bàn tay. Sơn pháp của hắn đã tu luyện đến hòa hậu nhất định, lúc cần thiết thậm chí có thể hóa thành một ngọn núi chân áp đối thủ, hoặc là phòng ngự. vừa rồi trúng cửa hắc kiếm của phương hành, hắn chính là mượn đạo pháp của mình tu hành, thân hình hóa là một ngọn núi lớn, bất động từ cổ chí kim, trừ khi phương hành phá đạo pháp của hắn, hoặc có lực lượng phá núi, nếu không căn bản không gây thương tổn cho hắn. ầm một tiếng, lực lượng một trào kia. Vậy mà phóng ra lùi âm kinh người Có thể thiết được lực lượng mạnh mẽ như thế nào? Mà thời điểm đông phương đông trưởng lão ra tay Ở trong mắt của phương hành Lấy lên ánh sáng âm u Vậy mà bắt động như núi Cũng đánh tới một quyền Muốn chết sao? Đông trưởng lão cười lạnh Theo hắn người này chỉ là kim đan sơ kỳ Lại muốn tiêu lực lượng thân thể của mình Cái này không phải là muốn chết sao? Cần phải biết Tuy hắn đang thành thích nhất pháp Nhưng lại là dị loại trong tu sĩ Tu luyện nhất pháp đến cực hạn ở trong trục yêu minh thậm chí còn xưng danh là thân thể vô địch kim đan thành lực lượng quá mạnh thậm chí có thể dung chuyển kim đan hậu kỳ bình thường chỉ là không nghĩ tới khi bàn tay của hai người tương giao chỉ nghe oanh một tiếng lực lượng tán loạn vậy mà rằng có không chia tiền dưới người con mắt của đông trưởng lão căng thẳng vẻ mặt hoảng sợ bà phương hành cười hắc hắc lão đầu người có sơn pháp thì ta không có sao trong nội đan quán rõ ràng chỉ có hỏa diễm nhàn nhạt, nhạt sao lại có sơn pháp chuyên luyện dụng thân trong nhẽ mắt đông trường lão cực kỳ kinh ngạc đối phương dùng tu vi kim đan sơ kỳ lại chống đỡ được kim đan trung kỳ như mình chưa có thể nói rõ sơn pháp của đối phương còn mạnh hơn mình bất quá rất nhanh đông trường lão liền phát hiện tuy lượng, lượng của đối phương mạnh nhưng tác dụng chưa đủ nhất là ở trên người đối phương có mùi máu tươi nồng đậm hắn không khỏi đại hỉ lực lượng liên tục không ngừng đè tới miệng héo lớn Mặc dù lực lượng của ngươi không tệ Nhưng thân thể rõ ràng bị hao tồn là có thể phát huy ra bao nhiêu lực nào Hôm nay khoảng cách gần như vậy Lão phù một áp chế ngươi Dễ như chờ bàn tay Xem ngươi có có lời gì để nói Đang khi nói chuyện Sau lưng hiền hóa ra hư ảnh một ngọn đuôi lớn Chân áp về phía phương hành Phương hành cười hì hì Toàn được chống đỡ nói Còn có một câu Ánh mắt đông trường lão Lạnh lẽo Câu gì Phương hành nghiêm túc nói hiện tại ta chính thức tuyên bố chiếc pháp thuyền này là thuộc về ta. Sau khi phương hành nói xong, đồng tử quán co rụt lại, thần hồn toàn lực xông tới. Thông qua đồng tử của đông trưởng lão, lực lượng thần hồn của quán như là thủy triều bò tới. Lúc này hai người ở vào cục diện, lực lượng giảm co. Tuy lực lượng nhục thân của đông trưởng lão chiếm ưu thế, nhưng phương hành lại không yếu, hắn không cách nào có thể trong thời gian ngắn áp chế phương hành, cho nên song phương ai cũng không dám lộn xộn. Khoảng cách lại gần Đông trường lão liền trúng chiều Đông trường lão cảm giác mắt tối đen, Như là lâm vào không gian hắc ám Xung quanh toàn là hư vô băng giá Như là lưới đao cắt thịt Ở trên đỉnh đầu thì có một ma linh ba đầu sáu tay Chán có mắt dọc Một quang sâu kín nhìn hắn Không tốt hắn áp chế thần hồn của ta Đông trường lão kinh hãi Không nghĩ tới đối phương Ngoại trừ nhục thân cường hoành Thần hồn cũng cường đại như vậy Theo lý thuyết tu vi của mình cao hơn đối phương như vậy ở thành hồn và sân pháp đều nên mạnh hơn đối phương mới đúng nếu như nói nhục thân của đối phương cường đại còn có thể dùng thiên thú dị bẩm để giải thích như vậy vì sao thần hồn cũng mạnh như vậy trong kinh hoàng đàn quang quán hiển hóa toàn lực xông tới phá vỡ huyễn tượng quanh một tiếng dù sao cũng là kim đan trung kỳ tuy lực lượng thần hồn không bằng phương hành nhưng vẫn có sức phản kháng nhất định chỉ đắm chìm trong huyễn tượng một nơi Đông trường lão thanh tỉnh lại, mở hai mắt ra Vờ hay nhìn thấy một nắm đấm đánh tới Bành một tiếng, hắn còn không kịp phản ứng Trên sông mũi đã trúng một quyền Mắt nổi đom đóm, lảo đào nuôi về phía sau Còn chưa lùi mấy bước Lại ăn một cước Cả người kiệt lực té quỵ ở trên đất Thân thể run dày Thời điểm bị thần hồn của phương hành áp chế Sơn pháp quán thất thủ Vì vậy mới dẫn tới tình cảnh này Còn mẹ nó Nếu không phải là tiểu gia sợ náo động tĩnh quá lớn, Người cho rằng đối phó ngươi còn cần phiền toán như vậy sao? phương hành tức giận hai câu, vèo một tiếng lấy ra hắc kiếm gác ở trên cổ đông trưởng lão, nói ra cổ chùa và phù văn khống chế pháp thuật này. đông trưởng lão bị hắn áp chế, đã không dám một chút chú ý, đã không dám có một chút ý niệm khinh thường phương hành ở trong đầu. hắn tựa hồ nỗ lực bò lên, cực kỳ tra dấu bắt pháp quyết, làm ra quanh người biến hóa, lần nữa thi triển đạo pháp hóa thân thành núi, ý cảnh hùng hồn hiền hóa ở quanh người. Mà hắn thì ngồi khoanh chân, thanh âm lạnh lạnh. Người muốn từ trong tay của lão vô đoạt pháp thuyền, Đó là nằm mộng. Dù lão phụ đấu pháp không phải đối thủ của người, Nhưng người muốn thương tồn ta, Cũng không dễ dàng như vậy đâu. <cười> còn có thể như vậy. Phương hành nền ngơ, Không nghĩ tới đông trường đáo, Sẽ trời xấu như vậy. Người này hiện như là không phải đối thủ của mình, Vậy mà nghĩ rằng kế thi chuyển sơn pháp, Làm mình trở nên giống như là con rùa đen, Thần hồn cũng giúp được Kim đan, phòng người mình tiến vào áp chế hắn, làm như vậy là tương đương với tự phong ấn. Nhưng nếu mình không thể phá sơn pháp quán, thì không có biện pháp nào tổn thương được hắn. Nếu ở bình thường ngược lại rất nhiều phương pháp đối phó hắn, hoặc luyện hoặc ngâm hoặc dùng bộc phá, hoặc dùng bộc pháp phá sơn pháp quán. Nhưng hôm nay pháp thuyền đang chậm rãi đi về phía xích cốc. Nếu mình không thể ở trước đó tiêu diệt hắn, gặp xui xẻo thì là mình. Trời xấu với ta. Không biết ta là tổ đông một phương diện này sao Phương Hành tức giận nghĩ Cầm hắc kiếm chém loạn Giới thân kiếm Có thanh âm sặc sặc Ánh lửa bắn ra bốn phía Quanh người đông trường lão xuất hiện rất nhiều vết thương Nhưng hắn vẫn cố thủ tâm thần Pháp phát huy sơn pháp Xem hai ta Ai hao tổn qua ai Phương Hành thu hắc kiếm Xông lên tay đấm chân đá Người rất dẫn chắc có đúng không Hóa thân núi lớn có đúng không Trẻ không được người có đúng không Hôm nay ta đánh người đến sơn băng địa liệt. Đông trưởng lão giống như là một chai bóng xa, bị phương hành đánh bành bành trung động, nhưng cứng rắn cắn xăng nhịn xuống. Tiểu, tiểu hỗn đản, cái đục quân nằm mộng, sơn pháp khủng phá, người có thể mưa tưởng làm tổn thương ta. Đợi cho tới cho bốn vị tiểu tổ và khách quý thần châu sẽ là từ kỳ của ngươi. Nếu ta là ngươi, sẽ là tức đào tầu, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Thần niệm của đông trưởng lão chấn động, Hiền nhiên cô nến đầu đớn Nhưng vẫn bày ra vẻ hung ác Một bộ cùng với phân hành phân cao thấp đến cùng thậm chí uy hiếp Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc Đợi cho pháp thuyền tới xích thúc Gặp bốn vị tiểu tổ và khách quý thần châu Chính là từ kỳ của tiểu quỷ này Mà mình chỉ cần kiên trì một chút thôi Đào tẩu sao <cười> Người nghĩ tầng ngốc sao Ở trên lạc nhật đại mạc ta có thể thoát được Phân hành nghe vậy Cười hắc hắc Nhìn đông trường lão từ trên xuống dưới Người ép ta dùng tuyệt chiếu Người Lão phu cả đời nghiên cứu sở pháp Hóa thân thành đối Người có thể làm khó dễ được ta Đông trường lão lạnh giọng hét lớn Trong lời nói có lửa giận Lại có khinh thường Phương hành không để ý tới hắn Mở túi chút vật ra Lựa được ngày Lại rút ra một cây phân thủy thứ dài nhỏ Nhưng không hài lòng Sau đó lấy ra một cây phán quan bút vẫn không hài lòng, ném qua một bên, cuối cùng lấy ra một cây trường mưu dài hơn một trượng, to chừng cổ tay trẻ em, phía trên hiện đầy gai ngược. Phương Hành cười xấu xa, cầm trường mưu đi tới sau lưng của Đông Trường Lão, nâng tay của đối phương đến giữa cổng trung. Tuy Đông Trường Lão thi triển phương pháp, nhưng còn có một tia thần niệm chú ý bốn phía. Động tác này của Phương Hành lập tức để hắn nghĩ tới một sự tình không tốt, thần niệm không khỏi kịch liệt lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phương Hành nói Tuy ta không phá được sơn pháp của ngươi Nhưng <cười> ta tìm được điểm yếu của ngươi Đông Triều lão cả giận nói Lão phù tu là sơn pháp Không phải là công Không có điểm yếu Phương Hành chỉ chỉ trường mơ và cúc hoa của anh nói Đây không phải à Đông Triều lão cả giận nói Lão phù giàu gì cũng là kim đan lão tù Người không thể nhục tay như vậy Phương Hành nói Hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có nói hay không? Đông trưởng lão bị hù, hồn phi phát tán, gian nan hạ quyết định. Ta, ta nói. Sau nửa ngày, phương hành xác định phương pháp khống chế cổ chú và phù văn không sai, lại xóa đi ấn ký của đông trưởng lão trong pháp bản, đổi thành của mình, cảm nhận cảm giác khống chế một chút, nhất thời cười hắc hắc. Lại nói thôi thiểu đình, hắn đồ vẻ vui mừng chạy về phía chỗ phát thiền, nghĩ thầm sau khi mình bị tên hỗn đàn khi lừa, Lòng chưa muốn giết đối phương Nên mới phản ứng nhanh nghĩ tới vấn đề này Thời điểm xong về phía trước Hắn nhanh chóng sắp xếp kế hoạch của mình Tên hỗn đàn kia nhất định phải giết chết Ra một ngụ ác khí về phần những tiểu hồ đi kia Mấy con còn trô hóa thành hình người Thì dùng để tế tự Còn con lớn nhất mình có thể lưu lại Nghĩ tới hình ảnh kia Trong mắt hắn không còn có chút hừng phấn Thân hình đi không bao lâu Thì thấy phía trước từ vân quanh quần một chiếc pháp thuyền to lớn bay tới, trong tâm Thôi Thiểu Đình đại định vội vàng nghênh đón kêu lên: Đông Kiều Lão, nhanh để ta lên thuyền, ta muốn tìm. Lời còn chưa dứt, đột nhiên chứng kiến mấy trận pháp ở trên pháp thuyền vận chuyển, vận chuyển phòng ngự bao phủ cả chiếc pháp thuyền, người bên ngoài không cách nào tùy ý đi vào, mà trận pháp công kích cũng quỳ dị đổi hướng, nhắm ngay hắn. Cái này khiến cho Thôi Thiểu Đình kinh hãi, thân hình vội vàng dừng lại, cảm thấy có chút chần chờ. Đông trưởng lão, ngươi đang làm cái gì? Nhanh để ta đi lên Thôi điều đình trao mày, nhìn phát triển hết lớn Nhiều lúc này Trên trận pháp công kích, linh quang ngân tụ Ở thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng Chỉ nghe oanh một tiếng Linh quang như tia chớp bắn về phía hắn Lướt qua bên trái của Thôi tiểu đình Chỉ lệch một trượng, ở một tiếng Lại đánh vào vách núi phía sau hắn vách đá cứng rắn bị oanh sổ một mảng lớn Ngươi... Đông trưởng lão, ngươi điên rồi sao? Thôi thiểu đình bị hụt chảy mồ hôi lạnh Vội vàng lút về phía sau Đồng thời khởi động bình chứng phòng ngược <cười> Thật có lỗi Lần thứ nhất loại hoại cái đồ chơi này Bắn không quá chuẩn Trên pháp thuyền Bỗng nhiên có tiếng cười to vang lên Bên mạng thuyền lộ ra một khuôn mặt ai nấy Trên vai còn nắm một con tiểu hồ ly mập mập Không phải là tán tu Mà là thôi thiểu đình một lòng muốn chết thì là ai chứ Thế nào lại là nguy, Đông chủ lão đâu Thôi thiểu đình chấn kinh Cả người có chút mộng. Người tìm hắn sao? Phương hành cuốn người xét lên một thân ảnh, dùng sức ném sao Thôi thiều đình vội vàng vận chuyển linh lực, tiếp người kia. Nhìn kỹ lại, không phải đông trường đảo thì là ai? Lúc này đối phương rất thảm mặt mũi bầm dập, đã ngất đi. Hai cánh tay bị xoắn nát bấy, nhất là mồm xương lết. Rõ ràng là có thể nhìn ra hàm răng thiếu đi phần nữa. Nhìn thấy một bàn này, ý niệm đầu tiên của Thôi thiểu đình dĩ nhiên là không tin tương thế của đông trường lão Rõ ràng là bị người khác dùng nhục thân đánh giá Nhưng đông trường lão Lại dùng nhục thân cường hãn xương thành Được xương lập cận thần chém rách vô địch trong kim đan cảnh Ai có thể cúng rắn đánh hắn thành như vậy <cười> Thật là có lỗi Ta nói với lão nhân này là pháp truyền thuộc về ta Nhưng hắn chết sống không chịu Nên ta ra tay hơi nặng Trên bản thuyền Phương hành cười phá lên Sau đó thần niệm khống chế Trận pháp công kích Hơi điều chỉnh phương hướng Lần nữa nhắm ngay thôi thầu định Thôi Thiều đình không phải là người ngu Vừa thấy cảnh này mối lạnh chảy dòng Hắn không có để ý đối chiến trước pháp thuyền kia Gầm lên giận dữ Ôm đông trưởng lão quay đầu bỏ chạy Hỗn đàn trả ta một gàn linh tinh Phương hành thế vậy Thì hai đạo trận quang cùng bố anh ra Đồng thời điều khiển pháp thuyền đuổi theo Bên kia đang chờ pháp thuyền đi tới Lại dụng trận nguyên áp chế hoa trùng Cũng không chờ đợi Thôi Thiều đình Bắt mấy con tiểu hồ ly đến yến tế nhìn thấy pháp thuyền ở mầm lao tới, đại trận công kích trên mạng thuyền, thi thoảng bắn ra linh đực, mà trước thuyền, thôi thểu đình vừa gào thét vừa chạy như con thỏ, trong độ tâm khiếp sợ không cần phải nói nữa. đây là tình huống thế nào? trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngần, sợ không được đầu óc hỗn đàn không trả một ngàn linh tinh cho ta, ta đánh chết đây. quanh một tiếng, một đạo trận quang đánh qua. đến thời điểm này, Có nghĩ đến tiểu hồ ly của ta? Đánh chết ngươi Quanh một tiếng Lại một đạo trận quang Dám ăn bài cho ta khoang thuyền kém cỏ nhất, Ta đánh chết ngươi Còn mẹ nó tiểu bàn Ngươi đừng cắn lỗ tay ta Ta đánh chết ngươi Trên pháp thuyền Tiếng chủ bấy không dứt Trận quang ở mầm rung động Cũng không dứt Một đường bay tới Quanh sụp nửa cái xích cốc Bất quá tuy ý thế rất mạnh Nhưng đều kém một chút Thôi trở đình bị hắn đuổi chật vật Tóc tai bù sù Như là một tên điên nhưng không có bị oanh liệt, gầm thét chạy trở về. Hỗn đàn kia đoạt pháp thuyền của chúng ta. Thành âm phấn độ Đã uất rất vang vọng như không. Ba vị khách quý cùng mấy vị tiểu tổ đều sợ hãi người. Ai đoạt pháp thuyền? Khi mọi người đều không ở trên pháp thuyền, nhưng trên đó còn có 12 vị kim đan cảnh, 36 thị vệ trúc cơ hậu kỳ, cùng với đông trường đảo tu vi kim đan trung kỳ, hơn nữa nhục thân cường hãn, chính được siêu quần trấn thủ. Cũng chỉ ở dưới đông trường đảo khống chế Đại trận phòng ngự của pháp thuyền mở ra Ngay cả nguyên anh cảnh muốn đánh tháp trận Thì cũng không dễ dàng Người bên ngoài làm sao có thể xâm nhập chứ Chỉ là vấn đề này Thực không niệm nghĩ nữa Bởi vì pháp thuyền kia đã bay đến trước bọn hắn Được rồi Ta thừa nhận ta chơi không giỏi thứ này Lâu như vậy cũng đánh không chết người Ta tự mình động thủ vậy Trên mạng thuyền Phương Hành nhảy ra ngoài Tiện tay cầm cung cải tên Nhắm ngay thôi thiểu đình đang chạy trốn Theo linh được xót vào, trên thần cung, vô số phù văn sáng lên. Thôi thiểu đình đã nhận ra nguy cơ ở sau lưng, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nắm đông trưởng lão đang hồn mê tránh ở trước người, đồng thời nhanh chóng lao vào phía xích cốc. Vèo một tiếng, phương hành thả dê cung. Trên cung có lưu quang sắc bén yên lặng, xuyên qua hư không? Đông trưởng lão, mạng nhỏ quan trọng hơn, đành về hy sinh như vậy. Thôi thiểu đình do đông trưởng lão ngăn cản ở trước người, trong nội tâm, mặc niệm. một thời trôi qua, Hàn Quốc nhiên cảm giác không đúng, mũi tên kia nhắm không phải là mình, mà đã bay về phía ba vị khách quý. Ba người kia vốn đang toàn lực ra tay chấn áp Hòa trùng và thấy tình huống có biến, liền dứt khoát Hạ quyết định chậm rãi rút đinh được về, muốn bùng thao Hòa trùng để bảo vệ mình. Bọn hắn không dám thoáng chút rút tất cả về đinh được, bởi vì lo lắng Hòa trùng bị áp chế lâu như vậy sẽ tự bạo cắn cả Nhìn tất cả linh được sắp rút về, lại không nghĩ tới, đột nhiên không hề có dấu hiệu búi tên phá không bay tới thậm chí ba người bọn hắn ngay cả chút tâm lý cũng không chuẩn bị bởi vì căn bản không có một chút sát khí người bắn tên nhắm không phải là bọn họ trong lòng tự nhiên sẽ không cách nào có thể nảy sinh ra cảm ứng mũi tên kia bắn chính là hòa trùng đang bị chấn áp bành một tiếng mũi tên như sao chổi bay tới cực kỳ tinh chuẩn bắn vào hòa trùng hòa trùng vốn bởi vì ba vị khách triệt tiêu linh lực mà phản lực càng ngày càng mạnh lúc này bị lực lượng bên ngoài đả kích khánh gấm lập tức phát nổ hòa giống như là thủy triều xung kích trong lúc nhất thời bao phủ phương diện mấy trăm trượng hơn nữa còn đang không ngừng khuếch tán mà ba khách quý cùng với mấy vị tiểu đồ tiểu tổ đều ở trong phạm vi này ngay cả pháp thuyền ở ngoài ba dặm cũng bị hỏa lực xung kích thoáng một phát lung la lung lay muốn gần muốn rơi xuống mẹ của ta uy lực lớn như vậy sớm biết nên tránh xa một chút lại bắn tên đối mặt với được đạo cuồng bạo khi hòa chủng nổ bùng phương hành có chút tạp lưỡi sám xịt điều khiển pháp thuyền quay đầu nguyên lai sau khi hắn khống chế đông trưởng não vốn có cơ hội trực tiếp điều khiển pháp thuyền đào tàu chỉ là hắn lo lắng ba vị khách quý ở trên pháp thuyền thực lực mạnh mẽ đến lúc đó đuổi theo vẫn sẽ có chút phiền toái vì bởi vì vậy sau khi đoạt pháp thuyền liền chạy tới giả ý bắn thiết thôi triều đình trên thực tế là muốn cho ba vị khách quý kia ăn chút đau khổ chấm dứt hậu hoạn của mình mà thôi trước dùng nguyện như ý quan sát cẩn thận. Hàn biết hòa trùng chính là thần tính còn sót lại sau khi yêu tiên vẫn là biến thành. Tất nhiên không phải là đồ vật dễ đối phó gì. Lại thấy ba người kia liên thủ chấn áp hòa trùng, cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực, liền quyết định cho nó một mũi tên. Chỉ cần phá vỡ cân bằng giữa đối ba người kia và hòa trùng sẽ phát sinh chuyện gì mình không cần suy nghĩ nhiều rồi. Kết quả rất thuận lợi, hòa trùng còn mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều. <cười> Lúc này có lẽ không đuổi theo nhanh như vậy, chạy mau, chạy mau liếc nhìn xích cốc hóa thành biển lửa, phương hành cười ha ha, điều khiển pháp thuyền bỏ chạy. chỉ ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, trong biển lửa một đánh lửa cỡ lớn lồng nhãn, một đánh lửa lớn cỡ lòng nhãn khó có thể phát giác đuổi theo pháp thuyền rời đi. cái này cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? tên kia là ai? trong xích cốc hòa diễm thực không dứt. sau nửa ngày, nó có mấy đạo lưu quang từ trong biển lửa bay ra, trôi nổi giữa không trung, thở dốc thật lâu nhìn ra sớm nhất là ba vị khách quý, sắc mặt của bọn hắn vừa kiếp sợ vừa phẫn nộ, còn kèm theo chút không hiểu, thật sự không nghĩ tới, đang yên đang lành, vì sao lại xuất hiện một màn như vậy. Hỗn loạn! Ta, ta nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoàn. Sau ba gã khách quý, bốn vị tiểu tổ của trục yêu minh cũng dần dần trốn ra biển lửa, nhân vật có thể xưng tiểu tổ, thực lực quả nhiên không thể tùy biển được kia khủng bố, nhưng bọn hắn lại không có một người chết bất quá bộ dáng chật vật không trốn được nhất là thôi thiều đình mới đầu hắn trốn vào xích cốc về sau biển lửa trùng kích cũng bị chìm ngập trong đó hôm nay tuy trốn thoát nhưng cả người cơ hồ phát điên vừa ho khan vừa gào thét đến cùng là xảy ra chuyện gì đến cùng là ai chú trọng hắn sắc mặt ba gã khách quý đều có coi nghiêm nghị gào thét kỳ thực dù không có trận nguyên thiên pháp thuyền hỗ trợ áp chế bọn hắn cũng chỉ có thể chân áp hòa trùng thành công phong ấn chỉ là ai nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy loại cảm giác con vịt đến miệng lại bay mất kia để bọn hắn vẫn độ đến mất đi thái độ thông dòng chúng ta chúng ta không biết ba vị tiểu tổ dư mạc lăng thấy cách quý nổi giận cả đám run như cầy giấy đột nhiên cùng nhau nhìn về phía thôi thiểu đình làng người nọ vẫn là một tán tù lên thuyền cuối cùng lại nảy sinh ân oán với hắn có phải người trêu chọc người ta hay không thôi thiểu đình đối mặt ba người chỉ thích Nhất thời không nói gì Ngay cả tâm tư muốn khóc cũng có Mà nữ tử áo đỏ thì bỗng nhiên lấn đến gần Thanh âm lạnh đầu nói Người nọ đến tôi cùng là ai? Người có nhận thức hắn không Thôi tiểu đình gan giật tái xanh Lắp bắp nói Ta, ta không biết Ta chỉ là muốn mua hồ ly quán bà thôi Nữ tử áo đỏ lại hỏi vài câu Xác định Thôi tiểu đình không biết chi tiết của đối phương Mới hư lại một tiếng Cúi đầu suy nghĩ Càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi Người trên pháp tuyển kia khuôn mặt rất giống Bộ dáng cũng giống Thanh âm cũng giống Chẳng lẽ là hắn Thế nhưng Hắn không phải đã chết 3 năm rồi sao Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này Trong các loại ngờ vực vô căn cứ Nàng nhịn không được ngẩn đầu nhìn phương hướng pháp tuyển rời đi Trong mắt bé lên dị sắc